Thứ này tuy là người một nhà đạt được tốt nhất, nhưng mà càng quan trọng hơn là đừng có rơi vào trong tay của ma đạo. Nếu là đạo môn lục tông đều phái người tham gia, khả năng từ trong tay của ma đạo cướp được trang sách đạo kia càng lớn hơn một chút. Việc này không nên chậm trễ, vì sợ bị ma đạo chiếm trước tiên cơ, lý mộ cần phải lập tức hành động. Đáng tiếc, hai ngày nữa chính là ngày Tết Nguyên Tiêu rồi, hẳn vốn đáp ứng bầu bạn với Tiểu Bạch và Giảng Giảng, Cùng nhau đi hội đèn. Bây giờ phải thất hẹn rồi. Sau khi mà nhanh nhất làm ra quyết định. Lý mộ liền rời khỏi cửa cung. sải bước đi về phía cung Phụng Ti. Sinh châu dạng yêu quốc Thập đại dạng sơn đang yêu các cứ. Mỗi một đại yêu đều có lãnh địa thuộc về mình. Bọn họ ở trong lãnh địa lập nước Sưng dương. Lôi kéo yêu chúng hình thành một thế lực cường đại. Những thế lực này có mà sát với nhau ngẫu nhiên cũng sẽ có việc thâu tóm xảy ra. Chỉ có các thế lực cường đại mới đủ để mà chẳng nhiếp bốn phương mới có thể tồn tại lâu dài. Ví dụ Yêu Tông. Yêu Tông không phải là quốc gia một tộc loại yêu vật nào đó thành lập. Thành viên Yêu Tông cũng không phải sinh ra từ dạng yêu quốc. Bên trong chúng nó có rất nhiều là ở các quốc gia của Tổ Châu lấy tinh quyết nhân loại làm thức ăn, phạm tội lớn bị các quốc gia không có dứa chấp, trốn đến thập dạng Đại Sơn yêu tông mang những cái yêu vật xa đọa kia tụ tập cùng một chỗ hình thành một thế lực khổng lồ mặc dù là yêu dương xếp hạng hàng đầu trong yêu quốc cũng sẽ không có tiêu chọc bọn họ bởi vì yêu tông không chỉ là một thế lực đơn độc chúng nó là một trong những ma đạo mười tông sau lưng dựa vào ma đạo cái cây to này để có thể ở dạng yêu quốc đại yêu như mây chiếm cứ địa vực rộng lớn xưng bá một phương. Yêu Tông, những ngọn núi rải rác ở đây, mỗi ngọn đều đã bị yêu khí nồng đậm tràn ngập. Trên mấy ngọn núi đó, yêu khí càng ngút trời, sọc thẳng vào trong mây. Trên một đỉnh núi nào đó cao nhất, quy áp cực mạnh, một ít tiểu yêu đi ngang qua, không có tự chủ được phải cúi đầu trong lòng quảng sợ. Trên ngọn núi đó là động phủ của Đại trưởng Lão. Yêu Tông, Đại trưởng Lão là cường giả tối đan hậu kỳ, thực lực tương đương với tu sĩ nhân loại đồng quyền đỉnh phòng chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào cạnh với thứ bảy trở thành linh yêu trong truyền thuyết trên ngọn núi trong động phủ rộng lớn nhất một nam tử dáng người cường tráng ngồi trên một cái ghế cao lớn tiếng giang như chuông hỏi thế nào rồi có một bóng người quỳ gối phía dưới nói bẩm đại trưởng lão chúng ta có mười thành nắm chắc yêu hoàng động phủ ở ngày trên đó nhưng mà yêu hoàng đại nhân đã ngã xuống không có ai biết cửa vào không gian đó ở đâu muốn tìm được cửa vào động phủ còn cần có một đoạn thời gian nam tử cười trắng trầm giọng nói thông thả tìm mấy trăm năm cũng chờ được cũng không có dội ở một lúc bóng người quỳ trên mặt đất nói đại trưởng lão ngài vì sao không tự mình đi tìm kiếm lấy thực lực của ngài tìm được cửa vào quy hoàng động phủ hẳn là không phải gì khó chứ Nam tử cường tráng thẳng nhiên nhìn hắn nói Người thì biết cái gì Bốn tòa nếu rời khỏi ở đây Nhất định sẽ dẫn tới một số lão già chú ý Đừng có quên nơi này là nơi nào Một khi mà tin tức tiết lộ Toàn bộ yêu quốc đều sẽ chấn động Đến lúc đó chúng ta muốn lấy được cái món đồ kia Thì là càng khó Bóng người đó lập tức nói Là thủ hạ ngu dốt Nam tử cường tráng nói Tin tức phong tỏa thế nào Bóng người đó gần đầu nói Đại trưởng lão yên tâm, người biết việc này đều là tâm phúc của chúng ta, cam đoan kính không kẻ hở. Chỉ cần tìm được cửa vào động phủ thì có thể lặng yên, không một tiếng động lấy được món đồ kia. Đến lúc đó, đại trưởng lão thống nhất yêu quốc, trở thành dạng yêu chi dương, có thể mong chờ rồi. Nam tử cường tráng gật đầu nói, kính không kẻ hở là tốt rồi. Hắn vừa dứt lời, chợt có một người bước nhanh đi vào nói. Bóng đại trưởng lão, tần Quảng Dương điện hạ tới thăm. Nam tử cường tráng nhíu mày hồ nghi nói. Hắn tới làm gì? Lúc này, đang thời kỳ mẫn cảm, hắn diệt lớn sắp thành. Bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng điều khiến trong lập quán sinh nghi. Hoài nghi đối phương là hướng bạch đế động phủ của hắn mà đến. Rất nhanh, nam tử cường tráng lắc lắc đầu, nhất định hắn nghĩ nhiều rồi. Tầng Quảng Dương xa ở quỷ dực. Lại sao có khả năng biết được bí mật của hắn chứ? Hắn nhìn người nọ nói, mời hắn vào. Từ sau khi mà U minh thánh quân chết vào tay của nữ hoàng đại chù, hồn tông đàn quỷ không có kẻ cầm đầu. Vì ổn định hồn tông, mấy trưởng lão thánh tông liên thủ mang thực lực tầng quảng dương tăng lên cạnh như thứ sáu, đề bạc hắn trở thành đại trưởng lão mới của hồn tông. Nói từ trên địa vị trước kia tên tiểu bối hồn tông này, hôm nay đã có thể ngồi ngang hàng với hắn. Rất nhanh, Tân Quảng Dương một thân áo bào đen liền đi vào động phủ. Hắn đầu tiên hướng nam tử cường tráng chấp tay nói, ra mắt yêu dương. Tuy nói hắn bây giờ cũng là hồn tông đại trưởng lão, nhưng mà thực lực yêu tộc cùng hồn tông không có thể so sánh nổi. Hắn cũng xa không phải là đối thủ của đại trưởng lão yêu tông. Ở trước mặt hắn, Tân Quảng Dương vẫn là hơi hạ thấp tư thái của mình. Yêu tông trưởng lão nói, Còn chưa chúc mừng ngươi tấn thăng hồn tông đại trưởng lão. Tần Quảng Dương khiêm tốn nói, đều là giận khí, không thể so diêu yêu dương. Hai người khách ký với nhau vài câu, yêu tông đại trưởng lão hỏi, ngươi không ở quỷ vực đến yêu quốc ta làm cái gì? Tần Quảng Dương nói, ta nghe nói yêu dương phát hiện bạch đế động phủ, cổ ý đến xem, đầu óc yêu tông đại trưởng lão, ông ông một mảng. Cái chuyện này hắn đã nghiêm lệnh mọi người giữ bí mật, cả sự việc kính không kẻ hở, tần quản dương xa ở quỷ dực như thế nào biết được rất nhanh sắc mặt hắn liền khôi phục bình tĩnh nhìn tần quản dương kinh ngạc nói việc này ngay cả bổn tọa cũng không biết ngươi là biết được từ đâu tần quản dương nhìn hắn sắc mặt kinh ngạc chậm rãi nói đang định phái một vị thủ tọa mười mấy tên trưởng lão tào quá đã tiến vào yêu quốc căn cứ thảm tử của chúng ta ở các nơi báo lại trừ đang định phái Cách nơi này gần nhất, Phu Lục Phái, Linh Trận Phái, Nam Tông, Bắc Tông, Quyền Tông cũng đều có đại động tỉnh rồi, mục tiêu tựa như là yêu quốc đó. Đại Chù Cung Phụng Ti gần đây điều động thường xuyên, tất của tính toán, nếu mà bọn họ không phải gì bạch đế động phủ, chẳng lẽ đến Bình Định yêu quốc, diệt trừ yêu tông sao? Chương 646 Kẻ thù gặp mặt Yêu Tông, đại trưởng lão, mặt trầm như nước, hồi lâu sau. Hắn hít thật sâu, nhìn về phía một bóng người phía sau, căng răng nói. Đây là kính không kẻ hở của người nói sao? Tên yêu tu kia, quên một tiếng quỳ xuống đất, thân thể rung như cậy sấy. Đây nào phải là kính không kẻ hở, căn bản chính là khắp nơi hở rồi. Giờ phút này, hắn cũng không biết, chuyện giống nên là tuyệt mật này, sao mà bỗng nhiên bị tất cả mọi người biết vậy? Chẳng lẽ... Trong bọn họ đã xuất hiện phản độ đồ. Trong động phủ, tần Quảng Dương nhìn yêu tông đại trưởng lão nói. Yêu Dương, lần này đạo môn của lục phái cùng với triều đình đại chu đều phái cường giả hướng yêu quốc mà đến. Chúng ta phải xác định mục đích của những người này. Nếu bọn họ thật là gì diệt trừ yêu tông, binh định yêu quốc, thì cần phải lập tức hồi bẩm thánh tông, mời các vị trưởng lão quyết định đi. Yêu tông đại trưởng lão hư một tiếng nói. Bọn họ có la gan này sao? Mặc kệ chính đạo Ma Đạo hoặc là triều đình của Đại Chu, giữa ba bên đều có sự ăn ý nhất định. Ma sát phạm di nhỏ đều là các bên ngầm thừa nhận. Triều đình Đại Chu tuyệt đối không có liên thủ với đạo môn lục phái, đã kích một phân tông nào đó của Ma Đạo, trừ phi bọn họ làm tốt chuẩn bị bị Ma Đạo 10 tông điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, toàn bộ tổ châu đều sẽ trở thành chiến trường. Siêu cấp cường giả đấu pháp có thể khiến cho Đại Chu 36 quận không còn một ngọn cỏ Triều Đình Đại Chu thua, bọn họ sẽ mất nước, diệt chủng Triều Đình Đại Chu thắng, 36 quận cũng sẽ trở thành một vùng đất chết Ma Đạo có thể thất bại, nhưng mà chính Đạo cùng Triều Đình Đại Chu tuyệt đối sẽ không thắng Không phải là vì tấn công Ma Tông, không hề nghi ngờ Mục đích của những người này đến yêu quốc, chính là vì Bạch Đế động phủ rồi Tần Quảng Dương nhìn hắn nói, nếu mà nói như vậy, diệt bạch đế động phủ là thật sao? Việc tới nước này giấu giếm không có tác dụng nữa, yêu tông đại trưởng lão mặt mũi âm trầm nói là thật. Hắn vừa dứt lời lại có một vị tiểu yêu chạy vào nói, đại trưởng lão, thánh tông trưởng lão truyền tin. Người yêu tông phát hiện cái việc động phủ yêu hoàng bạch đế rất nhanh truyền bá ở các đại yêu quốc. Yêu Tông phát hiện vị trí Động Phủ Bạch Đế. Bọn họ đã phái người tiến vào Động Phủ Bạch Đế rồi. Yêu Tông Đại Trưởng Lão chiếm được một tờ thiên thư đó. Yêu Tông Đại Trưởng Lão lính ngộ thiên thư sắp nhất thống yêu quốc. Ngay từ đầu chúng yêu còn tưởng là nhận được tin tức giả. Nhưng mà theo lời đồn càng ngày càng thực. Dần dần một ít đại yêu thực lực cường đại cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Hạc Phong Quốc một tráng háng trên mặt mọc đầy lông đen, có một đầu tài to đón gió, dáng người khôi ngô, trong mắt tinh hoàng lóe lệnh, nghĩ rằng nói: không được, trang thiên thư này tuyệt đối không có thể để cho yêu tông đạt được, bằng không bọn họ sẽ mang yêu quốc của chúng ta quấy không được bình an, phái người ra ngoài thăm dò một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dãy núi nơi nào đó yêu quốc, một ngọn núi ngoại hình giống như là đầu sói. Chỗ miệng sói có một hang núi sâu thẳm Trong động một mảng tối đen Chỉ có mấy đám lửa âm u lóe lên Đến gần mới phát hiện Đây căn bản không phải là lửa âm u gì Mà là những đôi mắt màu xanh lét Một con sói xám Từ bên ngoài dư điên Chạy vào hang núi Trong hang núi rất nhanh Truyền đến tiếng đối thoại Thiên thư yêu tộc Không thể rơi vào trong tay của người ngoài Tạm đệ nói đúng Mặc kệ là nhân loại hay là yêu tông Cũng không thể để cho bọn họ đạt được yêu hoàng thiên thư Bằng lực lượng của chúng ta Sợ không phải là đối thủ của đạo môn Ma đạo Cùng với triều đình của đại chu Đi tìm con rắn kia Cùng con mèo to kia thương lượng một chút đi Lần này phải liên thủ mới được Dạng yêu quất Trên không cái dãy núi xanh ôm tươi tốt Mấy bóng người cấp tóc bay qua Trừ hai đại cung phụng của cung phụng ti Cùng với lão đạo lôi thôi kia Bên người của lý mộ Còn có năm cung phụng tạo quá cảnh định phong Còn có năm cung phụng tạo quá cảnh Đỉnh Phong, vì kế hoạch lần này cung phụng ty đã ra hết tình nguyện. Trong đó, năm cung phụng cảnh giới thứ năm Đỉnh Phong là theo Lý Mộ cùng nhau tiến vào động phủ Bạch Đế, lão đạo Lôi Thôi và hai vị đại cung phụng kia là vì bảo hộ cho bọn họ được an toàn. Yêu quốc không phải là đại chủ, trong đó đại yêu Du Số lại là xà quyệt của Ma đạo Yêu tông, nguy cơ bốn bề. Có thể lấy được bảo vật hay không là một chuyện, lấy được bảo vật có thể từ nơi này bình yên rời khỏi hay không lại là một chuyện khác. Cảnh nội yêu quất, đa số núi non trùng điệp, cực ít đồng bằng, một đường bay qua, lý mộ từ trên không ít ngọn núi đều cảm nhận được yêu khí ngút trời. Trong đó yêu vật cảnh giới thứ tư, cảnh giới thứ năm không ít, có một hai chỗ thậm chí có khí thức cảnh giới thứ sáu ở Đại Chu, yêu vật cảnh giới thứ năm có thể được gọi là yêu dương, cảnh giới thứ sáu có thể gọi là yêu hoàng, nhưng mà ở đây chỉ có đại yêu cảnh giới thứ sáu mới có thể được chụp cho danh xưng yêu dương. về phần yêu hoàng thì là tôn sưng thuộc về chỉ một vị. Yêu hoàng Bạch Đế cương giả yêu tộc 3000 năm trước. Trước Bạch Đế, đại đa số yêu tộc đều không có hiểu phương pháp tu hành bằng vào bản năng thủ nạp linh khí. Loại phương thức tu hành nguyên thủy này Tuy không có khó sinh ra linh trí Nhưng mà rất khó xuất hiện cường giả Bạch Đế là vị đại năng Cảnh giới thứ 9 đầu tiên của yêu tộc Hắn không chỉ có tu vi bản thân Siêu phàm thoát tục Còn truyền xuống phương pháp tu hành Cho lượng lớn yêu tộc Sau Bạch Đế Yêu tộc đã có phương pháp tu hành Bắt đầu nhanh chóng quật khởi Bọn họ thậm chí thành lập yêu quốc Cùng nhân tộc chia châu mà trị Thẳng cho đến bây giờ Nghe nói Bạch Đế chỉ là truyền thủ yêu tộc phương pháp tu hành cơ sở, các đại thần thông yêu tộc thật sự kia còn tồn tại trên một tờ thiên thư trong tay của Bạch Đế. Chỉ cần có thể đạt được cái tờ thiên thư đó thì có thể nắm giữ bí mật tu hành cao nhất của yêu tộc. Đạo Kinh, Đạo Môn nói bị yêu tộc xưng là thiên thư, người khác có lẽ có xưng hồ khác. Nhưng mà trong mắt của Đạo Môn, mặc kệ là yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, Phật đạo, hết thảy đều là đạo, xưng là đạo kinh không có gì sai đám ngược lý mộ ngền ngang từ bầu trời bay qua trái lại cũng đụng phải không ít yêu vật chặn đường nhưng mà sau khi chúng nó nhìn thấy cái đội hình đoàn người liền không cần suy nghĩ chạy rất xa về sao lý mộ dứt khoát bảo hai cái vị đại cung phụng phóng ra khí tức liền không còn có yêu vật đuôi mù mà xông ra nữa bọn họ nhân số tuy lợi ích chỉ có chính Nhưng mà chính người này có thể tiêu diệt đại bộ phận yêu quốc ở đây. Lý mộ lấy ra một la bàn trong tay, nhìn nhìn kiếm đồng hồ trên la bàn, chỉ hướng một chỗ ngọn núi bên trái nói, ở nơi đó. Chương 647, kẻ thù gặp mặt. Đoàn người hướng sang trái, bay đi 50 dặm, dừng trên một đỉnh ngọn núi. Trên đất đóng đỉnh núi, quyền chân tử cười đi tới nói, sư đệ, ngươi rốt cuộc đến rồi. Mấy bóng người sau lưng của hắn cũng tiến lên phía trước không người nói, ra mắt linh cơ tử sư thúc. Bạch dân sơn cách yêu quốc gần hơn, người của phù lục phái so với Lý Mộ đến sớm hơn, nhưng bọn họ không có biết vị trí cụ thể, chỉ có thể chờ Lý Mộ tới trước. Miễn lễ, Lý Mộ phật tài với mấy vị trưởng lão, ánh mắt nhìn sang một bên khác nói, Diệu Trần Đạo trưởng cũng có mặt sao, trên mặt quyền chân tử lộ ra một nét bất đắc dĩ, Năm Tông còn lại tuy cũng biết chuyện đồng phủ bạch đế Nhưng mà vị trí cụ thể của nó lại chỉ có lý mộ biết thôi Cho dù là bọn họ đến yêu quất Cũng chỉ có thể như là rùi bò không có đầu tìm lung tung khắp nơi Hắn hoàn toàn không ngờ có thể gặp ở đây là người của Quyền Tông Quyền Tông dịu trần sau khi nhìn thấy bọn họ liền thế nào cũng muốn kết bạn đi chung với bọn họ Như thế nào cũng không cắt đuôi được Hắn cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc Một đạo cô trung niên cầm phất trần đi tới Mỉm cười nhìn Lý Mộ nói Nhiều ngày không gặp Đạo hữu nay đã khác xưa rồi Lần đầu tiên gặp Lý Mộ Hắn còn là một bộ khoái nho nhỏ Của quyền Dương Khâu Tu vi không quan trọng Thời gian cách hơn một năm gặp lại Hắn không ngờ thanh cấp tạo quá Trở thành đệ tử đời thứ hai của phù lục phái Địa dị tương đương chê nàng Lý Mộ mỉm cười nói Diệu trần đạo trưởng phong thái như trước Đạo cô trung niên cười nói, đạo hữu cũng là tới tìm đồng phủ của Bạch Đế sao, không bằng chúng ta cùng qua đó đi. Trang sách đạo chỉ có một tờ, thêm một người liền thêm một đối thủ cạnh tranh rồi. Nhưng Diệu Trần đạo trưởng trên cái chuyện diệt sát thiên nguyễn bỏ sức rất lớn. Giờ phút này nàng chủ động mở miệng, Lý Mộ cũng xấu hổ từ chối. Hẳn gật gật đầu nói, như thế cũng tốt. Diệu Trần đạo trưởng liếc quyền chân tử một cái nói, Sư đệ người so với người mạnh hơn nhiều. Quyền chân tự lắc đầu nói Sư đệ đã nói như vậy á, thì đi thôi. Chuyện này dù sao vẫn là lấy Lý Mộ làm chủ. Quyền tông và phù lục phái tuy nói một đông một bắc nhưng mà đều ở cảnh nội đại trù. Quan hệ so với tông môn khác thân mật hơn một chút hẳn không có tiện từ chối mãi. Bản lĩnh tìm hiểu tin tức của cốt dệ Lý Mộ dẫn phục. Trừ mang tin tức động phủ của Bạch Đế Nàng còn cho lý mộ vị trí cụ thể. Sau khi mà hội họp cùng với bọn quyền chân tử, một nhóm gần 20 người nhanh chóng bay về phía nội địa yêu quốc. Một canh giờ sau, mọi người tới trên không một chỗ thung lũng. Lão đạo lôi thôi, bỗng nhiên mở miệng, dừng. Ngay sau đó, lão cuốn tài áo nói, lui. Hầu như trong nhảy mắt, hai vị đại cung phụng, quyền chân tử cùng với Diệu Trần trưởng lão đều phản ứng lại tự cuốn theo mấy người lui ra ngoài thung lũng. Mấy đạo công kích cường đại từ bốn phía thung lũng công kích đến. vị trí vừa rồi của đám người Lý Mộ xuất hiện, không gian xuất hiện dao động mạnh liệt, chỉ là dư âm đã mang ngọn núi chung quanh sang bằng. Loại công kích cường đại này, nếu cái đám người của Lý Mộ còn ở trong vị trí ban đầu, chỉ sợ dài tên cung phụng, cùng với trưởng lão cảnh giới thứ 5 của phù lục phái, quyền tông sẽ nháy mắt hình thần câu diệt mấy vị cường giả động quyền cũng sẽ bị thương nặng. Ngay sau đó liền có bốn đạo khí tức cường đại từ trong thung lũng dâng lên. Một đạo trong đó trên thân quỷ khí âm trầm so với u minh thánh quân yếu hơn một chút nhưng cũng là cao thủ cảnh giới thứ sáu thật sự. Một người khác là một nam nhân dáng người cường tráng yêu khí trên thân ngút trời khí tức phi thường khủng bố cho lý mộ cảm giác tự như so với quyền chân tử còn mạnh hơn một đoạn. Hai người khác, một người là nam tử tuấn mỹ dị thường, một người còn lại trên thân đã bị một đám sương mù bao phủ. Nhìn không có thấy chân dung, nhưng mà nhìn từ khí tức, hai người này đều là cảnh giới thứ sáu, không thể nghi ngờ. Quyền chân tử, nhìn nam tử dáng người cường tráng kia sắc mặt có một chút ngưng trọng nói, yêu tông đại trưởng lão. Nam tử đó dùng ánh mắt dữ tợn nhìn mọi người, tiếng vang như chuông, lạnh lùng nói, Nơi này không phải là chỗ các ngươi có thể đến. Đến từ đâu, cút về nơi đó đi. Lão đạo rồi thôi khoanh hai tay khinh thường nói. Tiểu Hoa Mêu, ngươi cuồn cái gì mà cuồn. Các ngươi mới bốn tên, chúng ta có năm. Nếu mà không đánh một trận, ai thua người đó cút. Đối diện bốn tên cạnh dây thứ sáu là người ma tông không phải nghi ngờ. Nhìn từ đặc thù của bọn họ, hẳn phân biệt là cương giả hồn tông, yêu tông, quyển tông cùng chỉ mị tông hiển nhiên vì động phủ yêu hoàng mà đạo một lần này cũng cực kỳ coi trọng khi mà hai phe dàn co lý mộ bỗng nhiên phát hiện đối diện có một tầm mắt đặt trên người quán ánh mắt của hắn nhìn phía đối diện nhìn thấy trong mấy bóng người đứng phía sau của tên nam tử tuấn mỹ kia có một nữ tử đang mắt lộ hung quang nhìn mình xem ánh mắt tự như là hận không thể mang hắn ăn tươi nuốt sống nhìn thấy quyển cơ Lý Mộ liền nhớ tới cái sợi dây thần kia nữ hoạt đưa cho hắn. Lần trước, nếu không phải là miếng truyền tóm phù đó, yêu vật này đã sớm trở thành tù binh của Lý Mộ rồi. Bây giờ, hai thanh đoạn kiếm đó hắn thu được của nàng, còn đặt trong không gian trữ vật của Lý Mộ. Cảm nhận được cái tầm mắt không kiên nể gì của Lý Mộ, quyển cơ cũng liên tưởng đến một ít chuyện cũ, nét hung ác trong mắt càng đậm. Đối diện hắn, yêu Tông đại trưởng lão, nhìn năm cường giả đối diện, Sắc mặt cũng không quá dễ coi Chính là cái lão đạo kia đã nói Lấy số lượng cường giả đứng đầu để mà tính Bên này của mình ở thế yếu Không chỉ có thế Thực lực lão đạo kia Hắn căn bản nhìn không khấu Mặc dù tu vi của lão còn chưa có cảnh giới thứ 7 Cũng có thể chạm đến biên giới Một cánh cửa đó Trên nhân số không có chiếm ưu thế Thực lực cũng có một chút không bằng Bọn họ ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối Nhưng mà động phủ yêu hoàng Cùng giới thứ trong động phủ, hắn vô luận như thế nào cũng không có bỏ cuộc. Phe Lý Mộ không lùi, phe Ma Tông là một bước cũng không nhường. Đàn lúc, hai bên vàng co lại có bốn đạo khí tức từ phía xa nhanh chóng tiếp cận. Bốn đạo yêu khí lao thẳng lên trời, sắc mặt của yêu tông đại trưởng lão càng thêm âm trầm. Bạch đế động phủ, vốn nên là của một mình hắn, lại không biết nói bị phản đồ chết tiệt nào để lộ tin tức. Không chỉ có hấp dẫn đến triều đình đại chu, cùng với đạo môn lục tông, ngay cả đại yêu khác quy quốc cũng ngồi không yên. Hắn nhìn bốn bóng người nhanh chóng mà đến, lạnh lùng nói, xà dương, bảo dương, hùng dương, lan dương, các người tới làm gì? Chương 648 Cương giả tập trung Trong bốn bóng người vừa chạy tới, nam tử cái dáng người thon dài, tướng mạo âm nhu nói, yêu hoàng là hoàng của yêu tộc, Không phải là hoàng của hổ tộc, hổ dương, chẳng lẽ là muốn đọc chiếm sao? Yêu tông đại trưởng lão, bản thế là một con hổ yêu. Hắn nhìn xà dương lạnh lùng nói, có đủ chứng cứ chứng minh bản thế yêu hoàng là hổ tộc ta, động phủ của hắn, có chuyện gì của các ngươi Xà dương thẳng nhiên nói, bổn dương còn có chứng cứ, yêu hoàng là tiền bối xà tộc của ta, động phủ của hắn, cùng với mọi thứ trong động phủ, lý ra nên do chúng ta kế thừa chứ mặt thấy sắp tranh cãi diều giường phe của ma tòng nam tử bộ dáng tuấn mỹ kỳ nói bốn dị yêu dương vô luận là thế nào động phủ yêu hoàng cũng nên thuộc về yêu tộc không có quan hệ với nhân loại các người không bằng liên thủ với ma tòng ta trước là ban triều đình đại chu cùng đạo môn có mấy người đó đuổi đi lại do yêu tộc các người đến quyết định động phủ thuộc về ai bốn dị yêu dương liếc nhau tựa như đang tự hỏi lý mộ nhíu mày Nếu là yêu tộc và ma tông liên thủ, cường giả cạnh với thứ sáu đối diện sẽ lập tức tăng lên gấp đôi Lý mộ rất quyết đoán, nhìn về phía quyền chân tử hỏi, Sư huynh, có thể liên hệ người của bốn tông còn lại không? Quyền chân tử lập tức hiểu ý tứ của Lý mộ, lấy ra một tấm gương đồng, truyền âm nói, Ngọc dương tử, hai viên thiên phẩm đang dược, nói cho ngư vị trí đồng phủ bạch đế. Đối diện, không do dự bao lâu, liền lập tức nói, thành giao. Uyên Chân tử biến ảo pháp quyết trong tay, đánh vào gương đồng lại nói: "Quảng Nguyên tử, hai bộ thiên gia trần kỳ nói cho ngươi vị trí đồng phủ Bạch Đế." Người trong gương trầm giọng nói: "Có thể." quyền Chân tử một tay cầm gương, một tay biến ảo pháp quyết, ánh sáng trắng liên tiếp đánh vào trong gương. Linh Vũ tử một trăm bình linh dịch rèn luyện cơ thể, nói cho ngươi động phủ của Bạch Đế ở đâu. 50 bình không thể ít hơn. Ngươi không đồng ý, ta tìm động dân tử. Được, được, đồng ý. Năm mươi bình linh dịch, đổi lấy cơ hội lấy được cái trang sách đạo, các ngươi không thiệt. Động dân tử, hai kiện thiên giai pháp bảo, đổi vị trí động phủ bạch đế. Đang thành tử, bọn họ mọi người đều đã đồng ý, chỉ thiếu có một mình ngươi. Cái gì? Một món thì một món, ngươi mau tới đây. Lý mộ sững sợ, nhìn quyền chân tử. Quyền chân tử trong mắt của hắn. Vẫn luôn là loại hình tượng Người thành thật mày rậm mắt to Hàm hậu thành thực kia Lý mộ cùng với điệu hàm yên bái sư Gá là một người bị ngọc chân tử Cung phu đạo tử Bốc lột nghiêm trọng nhất Bảo bối trên người bị hắn bắt chẹt một đống lớn luôn Cũng không có nửa câu quán giận thành thật làm người ta xấu hổ Hoàn toàn không giống hắn vừa rồi khôn khéo như vậy chứ Một tin tức làm ăn với bốn nhà Lý mộ nhìn mà trợn mắt há mộng cảm nhận được ánh mắt của Lý Mộ quyền chân tử xấu hổ nói sắp tới chính là đại điển trưởng giáo sư huynh thu đồ đệ sư đệ hiểu mà Lý Mộ xấu hổ gật đầu nói hiểu hiểu đầu tiên là Liễu Hàm Yên lại là Lý Mộ dở trong hai người bọn họ mang quyền chân tử dát sạch đến nay trước mặt của gã Lý Mộ xấu hổ lấy ra thanh quyền kiếm hôm nay đến lượt Lý Thành chỉ sợ gã thật sự không có thứ gì có thể lấy ra tay nữa Mới muốn thừa dịp cơ hội này Bắt chẹt một đợt luôn Đồng thời bắt chẹt bốn tông Trừ cái lễ gặp mặt cho Lý Thanh Gã còn kiếm thêm rất nhiều Lý Mộ thật sự có một chút ái nái Cả nhà của bọn họ hoàn toàn Mang người thành thật Ép thành cái hạng vàng trá rồi Nổi diện trong mắt của bốn vị yêu dương Hào quang chớp động Tuy là Mã Tông không quý tốt Nhưng trọng bảo yêu tộc Bọn họ tuyệt không có hy vọng bị nhân tộc đạt được Trước khi liên thủ đuổi bọn họ đi, lại tranh chấp với Ma Tông là quyết định chính xác nhất. Nhưng mà không đợi bọn họ đáp lại, dị biến đã nổi lên. Bầu trời phía trước bỗng nhiên có hào quang sáng lệt Trong hư không, một cánh cửa màu vàng bỗng dưng xuất hiện. Mấy bóng người từ trong cánh cửa đi ra. Một dị cầm đầu, khí tức trên người mờ mịch, hiển nhiên là cường giả cảnh giới thứ sáu Mấy người phía sau hắn cũng đều có khí tức cảnh giới thứ năm đỉnh phòng. Lý mộ nhìn cánh cửa màu vàng kia từ vị trí đó cảm nhận được trận pháp giao động. Trực tiếp xây dựng một trận pháp truyền thống Linh trận phái ra sân quả nhiên bất phạm. Trong bốn phái bọn họ là người đầu tiên tới. Sau đó lại có mấy bóng người từ xa bắn nhành đến nháy mắt đã đến nơi. Một nữ tử mặc áo bào trắng dẫn theo mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Những người này đều là nữ tử mang các nàng đi tới gần. Lý mộ bỗng nhiên ngửi ra một cái mùi hương thơm. Hương thơm này không có giống mùi thơm cơ thể của nữ tử, càng giống đàn hương. Hơn nữa là đàn hương cực phẩm đang dược. Lý mộ nhìn không được, nuốt một ngậm nước bọt. Đối với tu hành giả mà nói, loại hương thơm này thật sự quá mức mê người. Không hề nghi ngờ những người này chính là cường giả đàn định phái. Ngay sau đó, lại thêm mấy bóng người xuất hiện dán xuống, Những người này đều là nam tử, mặc đạo bào, nhưng mà không tỏ ra phiêu giật một chút nào. Bởi vì thân thể của bọn họ quá mức cường tráng, cách đạo bào, lý mộ cũng có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp của bọn họ. Mang đạo bào căng lên những dấu vết tuyến tính. Đệ tử Nam tông trước khi mà tu hành, bắt đầu luyện thể, bọn họ sở trường là võ đạo, thân thể mạnh mẽ, có thể bằng được với phá bảo Đệ tử của Nam Tông vừa mới xuất hiện Bên tai của Lý Mộ truyền đến một tiếng gió Hắn ngẩng đầu nhìn Ở phía chân trời đã xuất hiện một cái điểm đèn Điểm đèn đó rất nhanh phóng đại Một thanh kiếm khổng lồ trăm trượng hiện ra trong mắt của mọi người Chỗ mũi thanh kiếm khổng lồ đó có mấy bóng người đứng Bay tới phía trên thung lũng Mấy người đứng trên thanh kiếm nhảy xuống khỏi thanh kiếm khổng lồ Sau đó kiếm khổng lồ trăm trượng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại Cuối cùng chỉ có kích cỡ bình thường, một vị nam tử trung niên có tu vi cảnh giới thứ sáu đều ở sau người. Lý mộ chú ý tới, mấy người bên cạnh nam tử trung niên đạo bào trên người, ở trên lưu động hào quang, tựa như là đều láo bào phẩm chất bất phạm, mà binh khí trong tay của bọn họ nhìn cũng quy lực bất phạm. Nhìn bọn hắn một thân áo liền quần, lại nhìn đệ tử của phù luộc phái, cho người ta một loại so sánh hoàng đế cùng ăn sinh Bắc Tông, vốn sở trường luyện khí, là một Tông giàu có nhất trong đạo môn Lục Tông. Đến tận đây, đạo môn Lục Tông đã tập hợp đủ. Người trung niên Bắc Tông kia nhìn quanh, rồi nhìn về phía quyền chân tử, cả giận nói. Quyền chân tử, ngươi không phải là nói, tin tức này chỉ nói cho chúng ta biết sao. Nam Tử, dáng người to lớn kia của Nam Tông, sắc mặt khó coi nói. Hắn cũng nói như vậy đối với ta. Chương 649 Động Phủ Yêu Hoàng Nữ tử kia cũng đang rỉnh phái không vui nhìn quyền chân tử nói Quyền chân tử sư huynh đã nói chỉ có một mình tiểu muội người không giữ chữ tính rồi Linh trận phái quảng nguyên tử hư lạnh một tiếng nói Là người không giữ chữ tính trước thiên giai trận kỳ chỉ có thể cho người một bộ thôi Quyền chân tử ho nhẹ một tiếng nói Chuyện này tạm thời không có dội, mở ra động phủ quy hoàng, lấy được trang sách đạo quan trọng hơn. Mọi người tuy sắc mặt vẫn có một chút không vui, nhưng mà cũng không có mở miệng nữa. Đạo môn Lục Tông tuy là ngày thường thích tranh đoạt đệ tử, thích tổ chức các loại tỷ thí giữa đệ tử, tranh cao thấp. Cũng mơ có một ngày, có thể cưỡi trên đầu của năm tông còn lại, tá quài tá quái. Nhưng mà xét đến cùng, bọn họ vẫn là đồng môn quan hệ mật thiết. Mặc dù là giữa môn phái khác nhau Cũng thường lấy sư huynh sư tỷ để mà xưng hô Loại thời khắc này Nhất trí đối ngoại Là một sự ăn ý Ngay cả nhắc cũng không cần phải nhắc tới Đối diện sắc mặt yêu tông của đại trưởng lão Khó coi không cách nào mà hình dung Đạo môn lục tông Cộng thêm triệu đình của đại chu Đối phương đã có chính cường giả cảnh giới thứ sáu Mà bên mình Cho dù có bốn vị yêu dương kia tất cả đều đứng ở bên bọn họ cũng mới chỉ có 8 vị thôi. Càng đừng nói thủ tọa đạo môn lục tông chiến lược thực tế không thể lấy cùng cường giả dai để mà đo đếm. Thật sự đánh nhau bọn họ, phen này sẽ không có một chút trì quản thảm bại. Dũng là bảo tàng của một mình hắn bây giờ đưa tới mấy thế lực lớn để mà tranh đoạt. Chỉ là cường giả cảnh giới thứ 6 đã có 16 vị còn chưa tính chính hắn. Nghĩ đến đây Hắn liền càng hận cái tên nằm dùng để lộ tin tức kia. Nhưng mà đối phương như là bốc hơi khỏi nhân gian, mặt hắn sưu tầm, suy tính như thế nào cũng không tra được một chút tung tích. Sau khi mà người có bốn tông khác đến, không khí ở đây liền một lần nữa trở nên xấu hổ. Tuy nói mấy thế lực, lục tông và triều đình đại chu mạnh nhất, nhưng mà mặc kệ bọn họ có muốn động thủ đối với ma tông hay là bốn dị yêu dương, một phe khác đều sẽ không đứng nhìn. Thật sự đánh nhau, bất cứ một phe nào cũng không có kiếm được chỗ tốt. Lão đạo lôi thôi nhìn yêu tông đại trưởng lão hỏi, mèo con bây giờ nói thế nào đây? Yêu tông đại trưởng lão trầm giọng không nói, muốn đọc chiếm động phủ yêu hoàng là không có khả năng, nhưng mà mang nó chấp tay nhường cho người ta, hắn không cam lòng. Yêu tông tìm kiếm chỗ động phủ đó đã trải qua mấy đời trưởng lão, dựa qua mấy trăm năm, Hắn sao có khả năng để cho người khác đạt được. Lúc này xà dương mở miệng nói. Việc đã đến nước này, ai đi, ai ở, nghĩ hẳn các dị cũng sẽ không có cam tâm. Không bằng mọi người đều tự dựa vào bản lãnh đi. Sau khi mà tiến vào đồng phủ yêu hoàng, ai đạt được thiên thư thì của người đó. Lời của xà dương cũng là một biện pháp khi mà không có biện pháp. Ba thế lực lớn, mười mấy thế lực nhỏ, nếu ai cũng không nhường. Như vậy, động phủ yêu hoàng này, ai cũng đừng có nghĩ đi vào. So với tiếp tục dàn co, không bằng tạm thời, gác lại tranh luận, cùng nhau tham dự. Về phần ai có thể lấy được cái tờ thiên thư kia, thì xem bản lĩnh của mỗi người. Cho dù không có lấy được, cũng chỉ có thể trách mình tài năng không bằng người ta. Sau khi mà xà dương đưa ra đề nghị, lão đạo lôi thôi, nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ khẽ gật đầu. Trước mắt, Độc chiếm động phủ yêu hoàng là không có khả năng, nếu mà cạnh tranh công bằng, bên ta phần thắng rất lớn, trái lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lão đạo lôi thôi, mở miệng nói, chúng ta đồng ý, ngươi hỏi một chút con mèo nhỏ kia có đồng ý hay không? Yêu tộc đại trưởng lão chưa có đồng ý, nhưng mà cũng chưa từ chối, coi như là biểu lộ thái độ ngầm thừa nhận. Ở đây có nhiều cường giả như vậy, ý kiến một mình hắn không quan trọng. Thấy không ai phản đối, Sà Dương tiếp tục nói Sau khi mà yêu hoàng ngã xuống, động phủ vô chủ, cảnh giới thứ sáu trở lên không có thể tiến vào Cho nên chỉ có thể phái người dưới trướng xuất phát từ công bằng, bao gồm chúng ta ở trong Mặc kệ là triều đình đại chu, đạo môn lục tông hay là ma đạo các tông Mỗi phe đều chỉ có thể phái thủ hạ 5 tên cảnh giới thứ sáu trở xuống để mà tiến vào Sao? Các vị có ý kiến gì khác không? Sà Dương nói Thật ra cũng công bằng, mọi người không có đưa ra dị nghị. Tính cả lý mộ, cung phụng cảnh với thứ năm của triều đình, tổng cộng có 6, một người trong đó cần ở lại bên ngoài. Trưởng lão 6 tông mang đến cũng chỉ có thể đi vào 5 người. Rất nhanh, bọn họ liền thương lượng xong nhân tuyển. Mà đạo tứ tông cùng với mấy vị yêu dương cũng chọn ra 5 thủ hạ thực lực mạnh nhất. Từ trước mắt mà nói, ba thế lực tạm thời đạt thành thỏa hiệp, Vấn đề kế tiếp đó là tiến vào Đồng Phủ Yêu Hoàng. Nếu trong thung lũng chỉ có mấy vị cường giả cạnh giới thứ sáu còn phải hao hết tâm tư tìm kiếm cửa vào Đồng Phủ. Nhưng mà giờ phút này, ở đây cường giả cạnh giới thứ sáu cả thảy có 17 vị. 17 người ở dưới xu thế ít lợi liên thủ thi pháp, pháp lực tập trung ở một điểm trong hư không. Không gian ở đó lập tức bị xé rách một cái lỗ thủng. Mơ hồ có thể nhìn thấy nó liên thông với một chỗ không gian khác. Xa dương trầm giọng nói, mau đi vào, chúng ta không có duy trì được bao lâu. Nằm cái bóng phía sau của hắn dẫn đầu bay vào cái giết nứt nơi đó. Ngay sau đó, thủ hạ ba yêu dương khác cũng nhảy vào. Sau đó, chính là người của ma đạo tứ tông. Nhìn đám người của quyển cơ bay vào, Lý mộ và bốn cung phụng khác cùng với năm vị trưởng lão phù lục phái cũng bay vào. Trong thung lũng Mười mấy người thu pháp thuật Cửa vào chỗ không gian kia Đã biến mất không thấy Bầu trời khôi phục như lúc ban đầu Ba thế lực phân tán đứng ba chỗ Đều tự cảnh giác lẫn nhau Lúc này lý mộ bên người Một mạng trắng xóa Nâng sự cảnh giác tới cao nhất Động phủ bạch đế Không có giống hắn tưởng tượng Trước mắt hắn chỉ có một đám sương mù trắng xóa Chỉ có thể nhìn thấy nơi xa xa Bốn bước bên người Ở ngoài năm bước Trừ một mảng sương trắng nồng đậm, liền cái gì cũng không có nhìn thấy. Linh thức của Lý Mộ rời cơ thể, Phạm Di có khả năng tra xét, cũng không có vượt quá 10 bước. Bỗng nhiên lòng hắn sinh ra cảnh báo, thân thể lướt ngang dài thước, một thành phi kiếm sát qua cổ của hắn. Lý Mộ nhèo mắt, nhìn phía sương mù dày đặc phía trước, một bóng người từ nơi đó đi ra. Hắn liếc quyển cơ một cái thản nhiên nói, thế nào, muốn đánh nhau sao? Phi kiếm đó bay đi rồi quay về, lơ lửng trên đỉnh đầu của quyển Cơ. Nàng nhìn Lý Mộ trên mặt trang đầy phẫn nộ, đang muốn thúc giục Phi kiếm công kích một lần nữa. Người bên cạnh khuyên, uyển Cơ đại nhân tìm thiên thư quan trọng hơn. uyển Cơ hít thật sâu, lại hung tợn, trừng mắt nhìn Lý Mộ một cái, xoay người biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chương 650 Hồ Tộc ân quán rõ ràng. Không có không trả cũng sẽ không có thù không báo. Nàng thật không có dễ gì thuyết phục phụ thân rời khỏi yêu quốc một mình hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lúc đó oai hùng lời thề son sắc muốn hướng phụ thân chứng minh năng lực của nàng. Sau đó nàng liền gặp Lý Mộ. Lý Mộ cho nàng cái lần thất bại đầu tiên của đời yêu vật Hơn nữa là thời điểm mà nàng đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Cái loại đả kích này khiến tinh thần của nàng xa sút mấy tháng chưa có quản lại. Đối với nhân loại, kết thúc nhiệm vụ lần đầu tiên của nàng, hơn nữa nhục nhã. Nếu là không có mang nhục nhã này, hoàn trả gấp trăm lần, nàng cả đời này sẽ sống trong khuất nhục. Nhưng trước mắt mà nói, vẫn là tìm được thiên thư càng quan trọng hơn. Ba ngày sau, các gương giả bên ngoài mới có thể lại mở ra cái chỗ không gian này. Chỉ cần tìm được thiên thư trước, nàng có đủ thời gian để báo thù. Quyển cơ vừa mới gọi lên tầm tư Đánh một trận khoáng liền lại không có trách nhiệm bỏ đi Tình huống trong sương mù dày đặc ở phía trước không biết Lý mộ không có tiện đuổi theo Trong người ma đạo tiến vào đầu tiên Thú hạ yêu dương chẳng biết đi đâu rồi Bên cạnh lý mộ Trưởng lão dẫn đầu năm tâm còn lại Sau khi mà chấp tay giảng nói Linh cơ tử sư thúc Chúng ta cũng đi nơi khác để mà tìm kiếm đi Xảo phái tuy liên hệ chặt chẽ nhưng mà đều tự đại biểu lợi ích của mình. Sau khi mà tiến vào động phủ Yêu Hoàng, liền phân tán ra, đều tự tìm kiếm. Lý Mộ cuối cùng nhìn về phía 5 người phù luật phái hỏi, các ngươi thì sao? Trưởng lão cầm đầu nói, trước khi mà chúng ta đến, trưởng giáo chân nhân đã từng nói, lần hành động này tất cả nghe linh cơ tử sư thúc chỉ huy. Lý Mộ lần đầu nói, như vậy cũng tốt, tình huống nơi này chưa biết, Cùng nhau hành động cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Đồng phủ yêu hoàng khác biệt rất lớn với lý mộ tưởng tượng. Ở chung quanh đều là một mạng trắng xóa, không có bất cứ cảm giác phương hướng gì. Cũng không biết không gian nơi này lớn bao nhiêu, nên đi nơi nào để mà tìm kiếm một tờ trang sách đạo kia. Không lẽ cần bọn họ giống rùi bọ không đầu mò mẫm khắp nơi sao? Lúc này trưởng lão cầm đầu phù lục phái kia, Từ trong tay áo lấy ra một lá bùa Đưa cho Lý Mộ nói Đây là trưởng giáo chân nhân Bảo đệ tử giao cho sư thúc Hắn nói cái lá bùa này sẽ chỉ dẫn chúng ta Tìm được chỗ trang sách đạo Sao mà không nói sớm Lý Mộ liếc hắn tiếp nhận lá bùa Ném nó lên không trung Lá bùa này quá thành một bộ dáng Một con hạt giấy chậm rãi đập cánh Hướng bên trái bay đi Đám người của Lý Mộ đi theo con hạt giấy Cảnh giác bốn phía Đồng thời cũng chậm rãi tiến lên trong sương mù dày đặc, cách đó không xa ở phía trước, một trưởng lão Bắc tông từ trong lòng lấy ra từng cái la bàn, sau khi mà đưa vào pháp lực, kim đồng hồ la bàn nhanh chóng xoay quanh, một lát sau mới dừng lại, lúc này kim đồng hồ la bàn chỉ hướng giống như phương hướng của đám người Lý Mộ tiến lên. Một phương hướng cát, năm người của Linh trận phái đi phía sau một lá cờ lơ lửng yên lặng tiến lên. Trưởng lão Sáo phái Tuy là điều tự tách ra, phương hướng tiến lên cũng không hẳn là giống nhau. Nhưng mà nếu mang tuyến đường bọn họ đi kéo dài, sẽ phát hiện bọn họ sớm hay là muộn sẽ ở đâu đó sẽ gặp nhau. Cùng thời điểm, 10 người của Mỹ Tông, Quyển Tông, dưới quyển cơ dẫn dắt, phương hướng tiến lên dẫn như cũ chỉ cái hướng địa điểm đó. Lý mộ chậm rãi đi trong sương mù dày đặc, trừ bước chân của đoàn người, cái gì cũng không có nghe được. Tỉnh mịch Hắn ở trong một mảng không gian này cảm nhận được Chỉ có một mảng tỉnh mịch Nơi này không có gì sinh linh Đại địa trụi lũi một mảng Đừng nói là cây cối Ngay cả một cây thảo, một đóa hoa cũng không có Trừ không có sinh mệnh Chỗ không gian này không có bất cứ linh khí gì Cái này cũng có nghĩa Pháp lực trong cơ thể của bọn họ sẽ tiêu hao Chỉ có thể thông qua linh ngọc để bổ sung Một khi mà pháp lực trong cơ thể tiêu hao hết Linh ngọc cũng dùng hết cường giả cạnh với thứ năm đỉnh phong không có mạnh hơn là bao so với người bình thường dưới tình huống như vậy toàn bộ cảm giác an toàn của tu hành giả đều đến từ pháp lực trong cơ thể lý mộ nhắc nhở mọi người chú ý một chút cố gắng tiết kiệm pháp lực tránh bất cứ sự tiêu hao pháp lực không cần thiết lúc này trong cung phụng triều đình ở phía trước mở đường bỗng nhiên dừng bước nói lý đại nhân phía trước có món đồ Lý Mộ tiến lên hai bước, quả nhiên trong sương mù dày đặc ở phía trước, thấy được một bóng đèn. Bóng đèn đó cao bằng nửa người, duôn dứt, không có nhúc nhích, không giống vật còn sống. Lý Mộ đến gần nhìn, phát hiện đây là một tấm bia đá. Bọn họ một đường đi tới, trừ đất ở dưới chân, chính là sương mù dày đặc chung quanh. Toàn bộ thế giới đều trống rỗng, cái tấm bia đá này là món đồ đầu tiên bọn họ ở nơi này gặp được vị cung phụng kia đứng trước tấm bìa đá Như phát hiện cái gì nói Trên tấm bìa có chữ viết Mấy người ghé sát vào mà nhìn Quả nhiên trên tấm bìa đá Phát hiện một ít dấu vết Chỉ là những cái dấu vết siêu dẻo đó Không phải là văn tự đại chu thông dụng Mọi người không nhận ra một chữ nào Lý mộ cũng không biết Chỉ là cảm thấy những chữ viết này Có một chút quen thuộc Hắn từng thấy tiểu bạch viết Rất giống với loại chữ viết này Nếu hẳn đoán không sai, đây là văn tự cổ đại của yêu tộc. Về phần nội dung cụ thể của dân bia thì không biết được. Một cung phụng đi vài bước nói, phía trước còn có, nơi này cũng có đấy. Phía trước có rất nhiều tấm bia đá, sao mà ta cảm giác những thứ này là bia mộ vậy? Mấy người tiếp tục tiến lên, phát hiện bọn họ đã xâm nhập trong một rừng bia, nơi này rậm rạp bia đá, có mấy chục hơn một trăm cái luôn. Bóng bia ở trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, khiến cho không gian vốn quỷ dị, tỏ ra càng thêm quỷ dị. Điều này làm cho mọi người nâng lên vài phần cẩn thận, dòng ra khỏi cái tấm bia đá, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Chỉ là ngay cả lý mộ cũng chưa có phát hiện, ngay tại lúc bọn họ đi qua mộ bia, một số khí tức nào đó từ trên người của bọn họ phát ra, bị bia mộ này hấp dẫn tiến vào trong lòng đất trong không gian tĩnh mịch, không biết bao nhiêu năm nay bọn họ tiến vào mang đến cho nơi này sinh khí duy nhất. Cùng lúc đó, ở bên trái của bọn họ, cách xa mấy ngàn bước, quyển cơ đọc văn tự trên một tấm bia đá thấp giọng niệm: "Linh viên Dương tọa hạ, thân vệ thứ bảy." Một nam tử bộ dáng tuấn tú bên cạnh nàng lộ vẻ mặt vui mừng nói: "Sắc cổ ghi lại Linh Diên Dương là một trong 17 đại yêu tướng giữ trướng quy hoàng, đầy quả nhiên là động vũ yêu hoàng rồi. Vừa dứt lời đã liền thấy quyển Cơ biến sắc nói, cẩn thận! chương 651, Dùng đất yêu thi. Người này còn chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy dưới chân căng thẳng, cúi đầu nhìn phát hiện ra một cái tai khô gầy tựa như xương cốt, đã túm mắt cá chân của hắn giật mạnh xuống phía dưới. Mặt đất nứt ra, Hắn đã bị trực tiếp kéo vào trong lòng đất. Sau một trận linh lực giao động kịch liệt, nam tử của bộ gián Tuấn Tú kia chui từ dưới đất lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn lơ lửng trên không, vị trí một cái chân trống rỗng. Cùng lúc đó, dưới lòng đất truyền đến tiếng nhai nuốt làm cho da đầu người ta phát tê. Nam tử anh Tuấn mất đi một chân, trong lòng đất truyền đến âm thanh như là nhai nuốt xương cốt, khiến cho tất cả mọi người bao gồm nguyễn cơ ở trong dựng thẳng tóc gáy Mỹ Tông và Nguyễn Tông đều là nhân tộc khác nhiều tộc cái đám súc sinh thích ăn màu sống đó nào đã từng gặp cái loại trường hợp tanh máu này rất nhanh tiếng nhai nuốt xương cốt im bạc dừng lại một bóng người khô gầy từ dưới lòng đất nhảy ra đó là một sinh vật hình người nhìn càng giống cái loại dưỡng hơn trên người chỉ có da bọc xương trong hai hóc mắt tối ôm không có vật gì Tóc héo rũ, dán ở trên đầu, cái chỗ khóe miệng tràn đầy máu tươi cùng thịt nát, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Nguyễn cơ sắc mặt tái nhật nói, yêu thi đã trôi qua mấy ngàn năm, nơi này sao có khả năng có thể có yêu thi? Trên thân của diên thi, tản mát ra một thi khí nồng đậm, trong cổ họng phát ra một tiếng gào rống hướng về phía Nguyễn cơ bổ nhào đến. Một tên yêu tinh gấu cạnh với thứ năm thành đan kỳ của hùng cọc ôm chỗ tai cục máu kia chảy đầm đìa, nhìn trong sương mù dày đặc, một bóng đèn ôm cánh tay của hắn cắn xé, trong lòng phát lạnh một trận. Tuy nó cũng là yêu vật nhưng mà chưa bao giờ hung tàn như vậy. Khác với những hùng yêu đi con đường quan giả kia, cha mẹ nó chính là yêu, nó từ khi mà sinh ra đã mở linh trí, ăn là thịt chính, uống là nước quả, mùi máu tươi nồng đậm này khiến cho hắn buồn nôn một trận. Lúc này, bóng đèn kia đã cắn xé xong cánh tay của hắn, từ trong đám sương mù dày đặc hướng hắn lao tới. Ở nơi xa, phía sau của hắn trăm bước, mấy người ma đạo yêu tông đang dây công một yêu thi từ trong lòng đất vui ra. Các nơi của động phủ, trưởng lão đạo môn lục tông cũng gặp tình huống tương tự. Một nữ trưởng lão của đàn định phái thản nhiên nhìn lang thì đang lao về phía nàng một cái. Tùy tay dơ lên, một viên đang dược đã bị nàng ném vào trong mồm của làng thi. Trong mồm lang thi khói trào ra. Rất nhanh, cả cái xác của nó liền đã quá thành một đống bột phấn. Một chỗ khác, một hùng thi trong lúc lao về phía trưởng lão của Nam Tông bị hắn đóng một cú ở trên đầu. Đầu của hùng thi trực tiếp nổ tung ra. Sắp xỉ cùng thời điểm, một báo thi bị kiếm trận linh trận phái diệt sát. Chủ huyền Tông trong sương mù đột nhiên có xét bổ xuống tiêu diệt hai bóng đèn. Chủ Bắc Tông Một yêu thi dương cái móng tay sắc bén đâm về phía một trưởng lão Bắc Tông. Chỉ nghe vài tiếng vang thanh thúy, hai móng tay của nó trực tiếp đã gãy rồi. Đồng thời, nó cũng bị tên trưởng lão Bắc Tông kia thoải mái dùng kiếm chặt đầu. Nơi nào đó của động phủ, Lý Mộ nhìn hai yêu thi ở dưới cái lá bùa quá thành tro tàn, dẻ mặt lâm vào trầm ngâm. Nơi này, sao có thể có yêu thi quỷ dị xuất hiện vậy? Cương thi... Tuy là sống lâu hơn so với đại đa số chủng tộc, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua 3.000 năm. Từ một khắc thi thể sinh ra linh trí đó, nó sẽ một lần nữa đi vào sinh tử luân hồi. Hơn nữa, những yêu thi này nhìn qua cực kỳ cổ quái. Thực lực của chúng nó rõ ràng không có tầm thường, không kém gì phi cương cảnh giới thứ tư. Nhưng mà cũng chưa sinh ra linh trí đơn giản như là phi cương. Dưới tình huống bình thường, đây là điều không có khả năng. Trừ phi bọn họ trước khi chết đã là cường giả cạnh với thứ năm trở lên, di thể cường giả quá thi, thực lực tự nhiên không tầm thường. Bọn họ ở trong động phủ này luôn lấy hình thức thi thể để mà tồn tại, đã tồn tại lâu tới 3.000 năm sau. Có lẽ cái đám người lý mộ tiến vào, kích thích đến chúng nó, lúc này mới khiến cho bọn họ sinh ra thi biến. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì sao sẽ có yêu thi sống lâu 3.000 năm. Những thi thể này tuy đã muốn rất cổ xưa Nhưng mà thời gian bọn họ thi biến Chỉ có nháy mắt ngắn ngủn Nếu chôn dưới những cái tấm bia đá này Đều là thi thể của cường giả yêu tộc 3.000 năm trước Lại bởi vì bọn họ, những người sống này ù giàu, tăng tốc quá trình thi biến Như vậy Lý mộ nhìn cái tấm bia đá khác Quả nhiên nhìn thấy Toàn bộ tấm bi đá chung quanh Đều bắt đầu kinh liệt chớp lên Hắn nhìn nhìn mọi người bên cạnh Trầm giọng nói Nơi đây cổ quái, mọi người cẩn thận dưới lòng đất. Từng bóng đèn từ dưới tấm bì đá chui lên, thi khí nồng đậm, xen lẫn cái mùi bụt nát. Tựa như ngay cả sương mùa chung quanh cũng hòa tan một ít. Một trưởng lão của vù lục vái, nhíu mày nói, yêu hoàng động phủ, sao có thể có nhiều yêu thi như vậy? Lý mộ lắc đầu nói, đừng để ý những cái thứ này nữa, giải quyết bọn nó trước. Bằng không, lát nữa chúng nó càng tụ tập càng nhiều. Dưới tình huống có thể sử dụng phù lục Cố gắng đừng có tiêu hao pháp lực của bản thân Dân Đệ tử phù lục phái Cùng cung phụng ở trong triều nghe vậy Đều triển khai phù lục để mà công kích Yêu thi trước mắt là phải tiêu diệt Nếu không bọn họ sẽ tiến thối lượng nàng Cũng may là những yêu thi này Không có thực lực Không có linh trí Giải quyết cực kỳ dễ dàng Đoàn người vẫn là đang lấy một loại Tiết tấu thông thả Đang lục tục đẩy mạnh về phía trước Ở trong quá trình tiến lên, Lý Mộ cũng phát hiện sương mù chung quanh bọn họ ở trong quay cuồng bất định truyền đến từng trận pháp lực dao động. Hiện nhiên người khác nơi này hẳn là cũng đang giao phong với yêu thi. Lý Mộ cẩn thận quan sát những yêu thi này, trong lòng dần dần hiện ra một mảng câu hỏi. Nhìn từ thực lực của những yêu thi này, chủ nhân của chúng nó lúc còn sống hẳn cũng là cường giả yêu tộc một thế hệ. Nếu mà những cường giả này vì bất ngờ tử vong, Như vậy, thi thể của bọn họ, tỷ lệ đại khái sẽ không có lưu lại. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tủ thọ đoàn tuyệt mới có thể lưu lại thi thể. Nhưng mà nhìn từ bề ngoài những yêu thi này, bọn họ đều không phải là vì tủ thọ đoạn tuyệt mà chết. Những yêu thi này, thân thể kiên cường, dẻo dai, đều là còn đang tráng niên. Chính là lúc thực lực đỉnh phong, sao điều chết ở chỗ này? Lý mộ nhìn yêu thi còn đang trào ra, trong lòng bỗng nhiên dân là một ý niệm. Chẳng lẽ bọn họ đều là vật bồi tán của Bạch Đế sao? chương 652 Yêu hoàng Bạch Đế sau khi chết, yêu binh, yêu tướng dưới trướng cùng nhau tụng tán. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích. Vì sao mà nơi này có nhiều mộ bia như thế bay chỉnh tệ ở đây? Khi mà trong lòng của Lý Mộ nghĩ những thứ này, bên tai truyền đến âm thanh của các cung phụng cùng vị trưởng lão. Phù lục đã dùng hết rồi, của ta cũng đã hết rồi. Nơi này sao mà nhiều yêu thi vậy chứ? Động phủ, ngăn cách với bên ngoài 3.000 năm, không có bất cứ linh khí nào cung ứng. Sau khi mà bùa dùng hết, cũng chỉ có thể tiêu hao pháp lực. Bất cứ tu hành giả sáng suốt nào, đều sẽ không ở dưới tình huống pháp lực không thể được bổ sung. Khi mà nguy cơ còn chưa có giải trừ liền mang pháp lực dùng hết. Cái đó và tìm chết không có gì khác nhau. Lý mộ mang linh ngọc cùng chí phụ lục trong hồ thiên công gian của mình. Tất cả đều lấy ra chia cho mọi người nói Mọi người dùng bùa trước Sau khi mà bùa dùng hết Lại dùng pháp lực Phải nhớ rõ dùng linh ngọc khôi phục pháp lực mọi lúc Nhìn nhìn cái hồ thiên của mình Lại nhìn nhìn động phủ hồ thiên của người khác Nhìn nhìn hồ thiên của mình Lại nhìn nhìn động phủ hồ thiên của người khác Lý mộ khắc sâu nhận thức được Cái gì gọi là trên lệch Nhẫn trữ giật của bạch yêu dương tặng hắn Chỉ có kích cỡ một căn phòng Một người ở cũng tỏ ra chật chội Động phủ này quy hoàng bạch đế Đã không thể dùng biệt thự Hoặc là hào trạch để mà dung Đây là hồ thiên thế giới thật sự Trong lúc suy nghĩ Lại có một tấm bìa đá ở bên dưới Toát ra yêu thi Lý mộ tùy tài một đạo lôi phù mà nó bổ thành cho bụi Mấy người dựa theo hạt giấy chỉ dẫn Một đường tiến lên Không biết chém giết bao nhiêu yêu thi Tuy là càng đi về phía trước Cái tấm bia đá trên mặt đất liền càng ít. Yêu thi cũng ít đi. Nhưng mà thực lực yêu thi gặp được càng lúc càng mạnh. Từ cảnh giới thứ tư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đến vừa rồi, đã có yêu thi cảnh giới thứ năm sơ kỳ xuất hiện. Sau khi mà ngã xuống, thi thể vừa mới thi biến, đã có thực lực cảnh giới thứ năm sơ kỳ. Như vậy, tu gì lúc còn sống của chủ nhân thi thể, ít nhất cũng có cảnh giới thứ sáu. Cương giả cảnh giới thứ sáu ở thế giới hiện nay đã tính là tồn tại quá tháo một phương rồi vậy mà cũng có thể trở thành vật tuẫn tán của người khác thật sự đảo điên nhận biết của lý mộ rồi cũng may cái loại yêu thi cấp bậc này không nhiều hơn nữa đều không có linh trí thực lực so với tu hành giả cung cấp yếu hơn rất nhiều dù vậy một đường đi tới phù lục cùng linh ngọc trong tay của đoàn người cũng tiêu hào hết 89 phần 10 trước khi mà tiến vào động phủ bạch đế không quay ai nghĩ đến Đoạn đường đầu tiên sau khi mà tiến vào động phủ, bọn họ đi dàn nàng như thế. Cho đến khi xung quanh không có tấm bì đá xuất hiện, cũng không kêu thì nhảy ra. Đoàn người mới phát hiện bọn họ đi tới trên một chỗ quảng trường rộng lớn. Bọn họ dẫm dưới chân không phải là đất nữa, mà là bề mặt linh ngọc trong suốt lấp lánh. Chẳng qua trong linh ngọc trải trên mặt đất, lại không có một chút linh khí. Linh khí trong linh ngọc, nếu là bị tu hành giả chủ động, tăng tốc hấp thu, cả khối linh ngọc cũng sẽ trong một cái chớp mắt, linh khí hào hết đó quá thành bột phấn. Chỉ dưới tình huống mặc kệ linh khí, chậm rãi lan tỏa mới có thể hình thành đá linh ngọc hoàn chỉnh. Không khó để tưởng tượng, ở 3.000 năm trước, linh ngọc trải ra ở đây, hẳn là còn ẩn chứa linh khí bên trong, chỉ là theo thời gian trôi qua, linh khí ẩn chứa trong đó, tất cả đều tràn ra ngoài rồi. Linh ngọc là một vật tụ linh, Tụ linh khí ở bên ngoài trong đó, nhưng mà khi bên ngoài không có linh khí, linh khí trong linh ngọc không cách nào bảo tồn, sẽ dần dần phiêu tán ra bên ngoài. Chỉ là một loại lan tràn này, tốc độ cực chậm, linh khí trong một khối linh ngọc hoàn toàn tan hết, cần mấy trăm năm hơn một ngàn năm. Những cái linh ngọc không linh khí này cũng nói lên ở đây đã trải qua năm tháng dài lâu. Sương mù của quảng trường so với ngoài quảng trường loãng hơn không ít, Mọi người có thể nhìn thấy tình hình ngoài trăm bước Phương hướng nào đó Sương mù quay cùng một trận Mấy bóng người từ trong đó đi ra Mười người của bọn Nguyễn Cơ Tỏ ra có một chút chật giật, giật Bọn họ ai cũng sắc mặt trắng bệch, Trên người của dây thương Một nam tử bộ dạng tuấn tú Trong đó càng mất đi một chân Nhìn qua rất thê thảm Nguyễn Cơ không ngờ Lý mộ so với các nàng trước một bước đã đến đây rồi Sau khi mà khẽ biến sắc Giữ khoảng cách nhất định với bọn họ Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất Lấy ra hai khối Linh Ngọc Nắm trong lòng bàn tay ngồi xuống điều tức Không bao lâu Trong sương mù lại có bóng người đi ra Năm người của Quyền Tông Sau khi mà đến trên quảng trường Hướng đám ngộ Hướng đám người của Lý Mộ mỉm cười Cúng tìm một chỗ tay cầm Linh Ngọc Khôi phục pháp lực Ngày sau đó trưởng lão Nam Tông Bắc Tông đang đỉnh Linh Trận Hai phái cũng đã đến chỗ quảng trường này theo sát sau bọn họ là quỷ tông cùng với yêu tông, yêu tông vào năm người đến nơi này chỉ còn có bốn người, trong đó còn có một người cục tai, một người gãy chân. Quỷ tông nhân số tuy không thiếu nhưng mà thân thể so với lúc tiến vào hư ảo không ít. Một người trong đó khi mà tiến vào cạnh với thứ năm đi đến nơi đây khí tức trên người chỉ có khoảng cách với thứ tư. Đến cuối cùng là bốn vị thủ hạ yêu dương. Thủ hạ xà dương 5 người chỉ còn lại có 4 Thủ hạ hùng dương 5 người trái lại đều có mặt Nhưng một yêu đã mất cánh tay Trước ngực một yêu Vết thương sâu có thể thấy được xương ba người khác trên thân khắp nơi Những máu Máu miệng vết thương chảy ra đều là màu đen dưới trướng của bão dương Cùng với lan dương 5 người cũng chỉ còn lại có 3 người Chỉ có một đoạn đường này Liên có thể nhìn ra các phương thế lực Thực lực trên là rồi Đạo môn lục tông khi mà xuyên qua dùng đất yêu thi căn bản không có bất cứ tổn thương gì mà đạo chỉ tổn hại một yêu dưới trướng bốn đại yêu dương là tổn thất thê thảm nặng nề không biết khi nào sương mù trên quảng trường tan đi một ít tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía trước trong sương mù thưa thớt một cung điện rộng rãi vô cùng sừng sững ở trung ương của quảng trường thẳng đến giờ phút này mọi người mới ý thức được chủ bọn họ là một quảng trường trước điện. Nguyễn cơ nhìn cung điện kia lẩm bẩm. Yêu hoàng cung. Đỉnh đầu của Lý Mộ con hạt giấy đập cánh chậm rãi hướng cung điện bay đi. Cuối cùng dừng trên bậc đá trước cung điện. Toàn bộ trang sách đạo trên đời này đều đến từ đạo kinh. Lá bùa quyền cơ tử cho hắn ẩn chứa một luồng khí tức của trang sách đạo có thể cảm ứng được vị trí trang sách đạo khác. hiển nhiên